Người trong than ngựa khẽ cuối đầu bước ra ngoài Trong phút chốc phản phức toàn thân chưa tỏ ra ánh hào quang Làm cho ánh mặt trời phải thất sắc Người này là người như thế nào? Một thân thanh lam y Tóc đen buộc lên lộ ra khuôn mặt hoàng vĩ, chỉnh chu Không có bất cứ tùy vết nào Già trắng nõn nà như bạch ngọc mà ôn thuận Hai chữ mày đen thanh tú khiêm tốn mà cưng đối Lòng mi dài xong không che được hết thần thái trong ánh mắt Lại bình tĩnh như mặt nước Làm cho người ta không nhìn ra chỗ sâu nhất ba động trong đáy mắt Sóng mũi cao cấp, môi sắc hồng Nam nhân này hoàn mỹ tới phức Người khác nhìn vào cũng cảm thấy xấu hổ Nam tử nhẹ nhàng tiến tới chỗ của mặt chiên Một thân ôn hòa thân thiết Làm giảm vớt quý khí trên người hắn Văn ôn nho nhã, dáng vẻ thư sinh Làm giảm bớt sự xa lạ chỗ người đang nhìn hắn Trọng mắt sâu đánh giá một chút người trước mắt Nháy mắt, phản phức chưa có hoa nở Nam tử trên mặt nở một nụ cười ôn hoa Nghe danh không bàn gặp mặt, lộ vương gia, ngưỡng mộ đã lâu Thủ hộ của thiêu vũ hoàng chiều chứ danh vô tâm, vô tình Thái tử khách khí, tinh mòi Vũ Mạc Nhiên hiếp mắt khỏi phục lại bình tĩnh lạnh lùng Khẽ cực đầu tránh sang một bên Rồi nói với Thái tử Thọc Hương Quốc Xin mời Vũ Mạc Nhiên để ý thấy vị Thái tử Thọc Hương Quốc Từ đầu cho đến cuối vẫn không nhìn đại hoàng huynh Lạnh mau khẽ lé lên Là lòng dạng cơn lui chân đã sâu tới phức Ngay cả hắn cũng không nhìn trái chút gì Hay là trong đó còn có ẩn tinh Hoàng cung Điện Kim Loan Các quan lại chỉnh tề đứng ở hai bên cửa Trong lòng mọi người giờ phút này Điều rất khiếu kỳ về vị Thái tử Thập Ngân Quốc này Thái tử Thập Ngân Quốc đến Thanh âm thái giám một đường truyền đến cho tới Kim Loan Điện Ngồi ngang cắn trên lông ỷ Trong mắt Vũ Mộc Phong khẽ lé lên Trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú Mời Thái tử Thảo Khương Phước lên điện rốt cuộc cũng đã tới Ngân Lưu Nhân chẳng muốn tự mắt xem truyền thiết người và Thần giống nhau đến đâu Mong rằng người không làm trở trọng quá thất vọng Ngân Lưu Nhân tiến vào Kim Loan Điện Ngay lập tức nhìn thấy Nam Tử ngồi trên chính vị Hoàng đế Thiên Vũ Hoàng Triều Vũ Phật Phong Một thân lông bào vàng ống ánh Băng cột đầu Mão Vua Tóc đen buộc cao lên, da thịt trắng nõn còn hơn cả nữ chân khuôn mặt trái xoan, hai lông mi cong chỉnh tề, đôi trọng mắt đen như vực sâu, giờ phút này đang giống như đánh giá hắn, nam tử này so với tưởng tượng của hắn quả thật là hơn rất nhiều. hay cho một Mỹ nam tử phong rộ, một thân ô hòa giảm bớt đi tôn quý trên người, lại làm cho hắn thắng được lòng người bị mắt vũ mặt phong thu lại. Hắn hiểu vì sao vị này thu phục được lòng người. Quả thật, đối thủ của hắn đã tới. Hai bên đánh giá nhau xong, Ngân Lưu Nhân cười lơi một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng, hưng khí mà nói cười. Tại hạng Ngân Lưu Nhân, tham kiến thiên vũ hoàng đế. Thái độ khiêm tốt, làm cho những người ở đây có ấn tượng với hắn rất tốt. Thái tử thập ngân quốc thanh gian đổi khắp thiên hạ, Nguyên lại là người thân thiết ôn hòa như thế. Hắn lớn lên vốn là xuất sắc, Hơn nữa một thân cơ trí tài giỏi, Không hổ là thần trong lòng dân chúng thập ngân quốc. Trong mắt đen của bốn bằng phòng khẽ heo lại, Không hổ là ngưng lui nhân, Dùng ôn hòa để hóa giải phòng bị của người khác, Người này rối với tâm của người khác đã tính toán được hết thảy. Ngay cả hắn cũng không thể khọng bội phục. Nhưng là con người cơ trí Vũ Mọc Phong khẽ lé ra một tia hoang mang. Nhưng trên mặt vẫn tươi cười và nói. Ngân Thái tử đường ta tới đây là binh Hạnh của thiên vũ quốc. Rồi chuyển hướng sang tiểu thân tử. Tiểu thân tử lấy ghế ngồi. Bảm vân hoàng thượng. Trên mặt vẫn lộ ra với ôn hòa, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vũ mọc vọng hoàn toàn là xứng đáng. Là người trời sinh là đế phương, khó trách lại bị nhiều huynh đệ dầm ngó coi vị đến như vậy. Tiên hoàng của tiên vũ Hoàng Triều chính là vì phát hiện được khí chức đế phương trên người của hắn mới phúc bỏ thiên vương mà mình yêu quý chức để cho hắn địa vị cao như hiện nay. Tạ ơn Hoàng thượng Vứt quá Ánh mắt Ngân Lưu Nhân khẽ lé lên Để cho ta xem Thực lực của Thiên Vũ Hoàng Triều Mên mong đại quốc đến mức nào Ngân Lưu Nhân khẽ nở Một đụ cười thân thiết Bức quá Lần này bảo mội tới đây Kỳ thực đặc biệt tế sinh Sự hỗ trợ của Thiên Vũ Hoàng Đế Trên mặt Vũ Mạc Phong Khẽ mỉm cười Ngân Thái Tử Anh Tuấn Cơ Trí Danh Trướng Thiên Hạ Chậm của hoàng kỳ không biết có việc gì trong thiên hạ mà Ngân Thái tử không thể giải quyết được. Ha ha, chẳng lẽ hoàng thượng không nghe câu, tin đồn thì không thể tin hay sao? Ngân lưu nhưng làm dư như không nghe ra ý vị sâu xa trong câu nói của Vũ Mặt Phong. Thắng chị nhẹ nhàng nở một đùa cười. Khóe miệng Vũ Mặt Phong khẽ chết lên nhưng không có cười. Ánh mắt hắn hiện lên những suy nghĩ sâu xa Ngân lưu nhân quả thực đã có chuẩn bị trước Bực quá Thiên vũ Hoàng Triều nhận thứ khác không nói đến Nhưng cười thì so với thập hương quốc nhiều hơn các câu nói Một người năng giả chẳng lẽ nhiều người cũng thấy khó Tập hợp thông minh của mỗi người Chẳng kỹ vấn đề của thái tử cũng có thể giải quyết được Người đã làm cho chẳng không thể quay đầu lại Vạn ngươi có bao nhiêu vấn đề chẳng đều muốn xem xem. Ngươn lưu nhân, đây chỉ là mới bắt đầu, chẳng muốn xem người chính xác là nhân vật như thế nào. Được, Thiên Vũ Hoàng Triều Hảo Nhân Hảo Ngữ xin thức lễ. Trong mắt ngươn lưu nhân chợt lé sáng, ám dạ mang sách lại đây. Bẩm tiện hạng Bạch y nam tử ui nhã tiến lên Từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sổ con Nhận được ý chỉ của hoàng thượng Tử thân tự đi xuống nhận lấy sách trong tay của nam tử Mà văn võ bác quan, lộ vương, thanh vương, đàn vương, thần sắc đều không đồng chất Văn võ bác quan thì tò mò không biết chuyện thế tử không giải quyết được là gì Vẽ mặt vũ hoàng nhiên vẫn lạnh lung Nhưng ánh mắt sẽ qua một tia đắc ý Vũ Mạc Phong Được này ta chờ xem người mức thể diện như thế nào Vẫn lặng lặng không hề nói lệ nào Đang vương nhìn bầu không khí khẩn trương Trong lòng thầm than nhẹ Vũ Mạc Phong quét bắt nhìn xung quanh một lượt Rồi mở sách ra Đề 1 Một, một vạn binh lính bình thường cùng 100 kỵ binh giao chiến Người nào thắng? Đề 2 Phía Tây Thọc Khương Quốc một lần tìm được một loại cây giống như cỏ Cao 5 thước Lá dài 1 cành kết 5 hoặc 3-4 bông hoa Quả thơm con quê người Có câu Thứ quê người nhất chính là thứ độc nhất Hoàng thượng có dám thử qua loại cây này hay không? Đề 3 Nam nữ người nào có trước Nhìn những vấn đề viết trong này, sắc mặt vũ mặt phong không hề biểu hiện gì. Trắng qua chỉ nhàn nhàng cười rồi khép sách lại. Đối với nam tử phía dưới vẫn vô cùng ôn hòa và hỏi. chuyện hạ đưa ba đề này cho chẩm, thì cho chẩm bao nhiêu thời gian? Ba đề, ba ngày. Giọng nói vẫn dứt khoát như trước, vang lên từ phía conclusion. Được. Thái tử hãy chờ đáp án ba ngày sau của Trẩm. Thanh Vương đưa Thái tử tới biệt viện hoàng thức. Được, tại Hạ sẽ mỗi mắt chờ mong. Thái tử xin mời. Thanh Vương đối với người phía trước cung kính bà nói. Đáng tiếc, hắn quay lưng nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng viết sắc. Ca tạ Thanh Vương Ngân Lưu Nhân vẫn hữu lễ như trước. Vũ mặt phong nhìn Ngân Lưu Nhưng trời đi Hắn cầm chặt cuốn sách trong tay Ngân Lưu Nhưng này quá kiêu ngạo Công khai dám thiêu chiến với Thiên Vũ Chẳng sẽ chờ xem Ai mới là người cười cuối cùng Trong điện hồi lâu vẫn hoàn toàn yên tĩnh Nhờ vẻ mặt quan thượng hoang lại được cảm thấy không ổn Trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương theo thái tử thập ngôn quốc này có vấn đề gì cần giúp đỡ Nhìn thân sắc của hoàng thượng chắc không phải là chuyện dễ Hoàng thượng Hồi lâu, tử thân tử mới nhẹ nhắc nhở Tử thân tử đi theo hầu cũng có cảm giác hôm nay hoàng thượng đang rất tức giận Nhưng còn quan lại ở phía dưới thì sao Hắn đành vại bảo hiểm nguy cơ mất đầu mà tiến lên chắc nhở Truyền Thiên Vương Thật lâu sau, Vũ Mộc Phong mới nói ra mấy chữ May mà hoàng thượng không có giận, nếu không, tiểu thân tử thầm cảm tạ ơn trời. Vũ mặt Thiên trong lòng trầm tư về hành động của hoàng thượng. Hoàng thượng không phải tối hắn không cần vào triều hay sao? Tại sao bây giờ lại cho triền hắn? Thâm kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặc dù trong lòng hiên vương có một chút không rõ ràng lắm suy nghĩ của hoàng thượng Nhưng trên khuôn mặt tứng tú cũng bình thản Bình thân Tiểu thân tử đem tách của thái tử đưa cho các vị vương gia và đại thần xem một chút Trong mắt đen trầm xuống, quét một vòng trong đại tiện Làm cho người ta cảm thấy một áp lực mơ hồ Cũng thấy bức an với sách này Thấy nội dung bên trong Vũ mặt hiên trong tàu thầm kỹ Thì ra là như vậy Đại hoàng huynh Là chuyện này sao Hoàng thượng đã muốn làm như vậy rồi Ta cũng không bảo vệ được huynh rồi Vũ mặt nhiên mặt mày nhăn lại Hoàng thượng Đề thứ hai Hoàng thượng có thể trả lời được sao thần sẽ phản đối Lương lưu nhân này thật là Lai giả bức thiện Hoàng thượng xin nghĩ lại Chúng đại thần theo lời nói của Vũ Mạc Nhiên Cũng quỳ xuống khẩn cầu Đây cũng là chuyện vạn lần không thể nói Hoàng thượng là vua của một nước Sao có thể bảo hiểm thử đọc Lỡ như Lỡ như Hậu quả thật không thể tưởng tượng được Còn lại hai đề Các ngươi cho là có thể trả lời như thế nào? Vũ Mặt Phong nhạt nhạt trên mọi người rồi hỏi Mọi người hai mặt nhìn nhau nhất thời không đáp về được Nam nữ người nào có trước? Vấn đề này ai biết a Một vạn binh lính bình thường cùng 100 kỳ binh tinh nhuệ Kẻ cô cũng biết ai là người thắng Nhưng khi nhìn sắc mặt của hoàng thượng hẳn không phải chuyện dễ dàng như vậy Lộ Vương Người nghĩ sao Vũ Mạc Phong hỏi nam tự vẫn đứng yên trong điện Thần biết vấn đề này không thể trưa ra câu trả lời Vì sao Nếu đáp án là một bạn binh lính bình thường thắng Như vậy chẳng phải đối phương yêu cầu chúng ta thử nghiệm hay sao Phải hiểu rằng Nếp tay dù một vạn binh lính thường đối phó với 100 trăm kỳ binh tinh nhuệ của Thập Nguân Quốc Kết quả mọi người cũng nắm chắc, thương vong trầm trọng mà thôi Thập Nguân Quốc chỉ mười mấy năm ngắn ngũi Từ một nước phụ thuộc lên thành đối kháng với Thiên Vũ Đại Quốc Việc này đã nói lên kỳ binh của Thập Nguân Quốc cực kỳ lợi hại Hắn không phải xin lời nói của người khác Nhưng mà đây quả thật đúng là như vậy Nghe lời nói của Vũ Mạc Nhiên, các quan lại trong chiều càng trụng đầu vào bàn tán. Thiên Vương, Còn Ngươi Vũ Mạc Hiên khẽ trầm tư Nội dung trong sách này chính là nội dung mà Đại Hoàng Huynh đã cho hắn xem. Chẳng qua chỉ thêm vào điều thứ ba là muốn hoàng thượng thử thôi. Hắn phải thừa nhận vị thái tử này quả thật là có tâm cơ dám công khai càng đảm hỏi vụ của Thiên Vũ Hoàng Triều có dụng khí để thử tọc hay không. Chiêu này thật là cao. Hoàng thượng quả quyết không thể cử tuyệt, nếu không chẳng phải nói mình sẽ chết hay sao. Mà quan trọng nhất, Hoàng thượng chính là người đứng đầu Thiên Vũ Hoàng Triều. Còn đề thứ nhất cũng thật là nan giải. Trả lời một vàng binh lính thắng thì tương trương nói với Thập Cương Quốc Năng lực quân sự của Thiên Vũ hoàn chiều Rồi chỉ e hắn đề ra cuộc đấu thực Theo như lộ vương gia nói Cho dù thắng cũng sẽ thương vong không ít Hốn tri, thập hương quốc mạnh nhất chính là kỵ binh Thiên Vũ cũng không thể không có chiến lược mà động đến Rồi hãy nói Nghĩ đến vấn đề này Vũ Mặt Hiên không thể không nói Đề này ra thật khó Ai mà có thể trả lời Người ta